Sắc mặt lâm khiếu đường có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không hề sợ hãi. Người trước mặt kia sợ là đối thủ mạnh nhất mình từng gặp qua. Phần thắng ít nhiều bao nhiêu, chính bản thân lâm khiếu đường cũng không rõ ràng lắm. Bất quá trận chiến này tựa hồ không thể tránh khỏi. Bởi trong vòng cự ly ngắn như vậy, muốn thoát khỏi đối phương sợ là điều không thể. Huống hồ lúc này hiên viên tông đang nguy cơ bốn bề, nếu như đã không thể tập kích đám ma tu. Thì kìm giữ được một người có tu vi địa vương dai cũng coi như giảm bớt đi một phần Áp lực thật lớn cho hiên viên tông Vì hiên viên tông cũng là vì uyển nhi Cùng với hết thảy những vị bằng hữu đã từng nhận thức tại hiên viên quốc ngày hôm nay rất có thể đều tại trong hiên viên tông Lần đầu tiên lâm khiếu đường chủ động nghênh chiến Thấy thanh niên trước mặt không thèm nói lời nào Ngốc thiếu lão ma tức giận chừng hai mắt Giận dữ hỏi Các ngươi có bao nhiêu người, chỉ một mình ta, đầu lưỡi lâm khiếu đừng như vô thức liếm xuống bờ môi khô khúc, nhàn nhàn trả lời. Ngốc thứ lão mà đưa ra vài câu hỏi bất quá chỉ vì muốn tranh thủ thời gian đem nguyên thức huyết tán ra xung quanh dò xét. Hắn có chút không tin tưởng theo dõi phía sau lại chỉ có một người, hơn nữa liếm tức pháp của người này cực kỳ tinh diệu. Coi như chính hắn với một thân liếm tức pháp đã đạt đến cảnh giới tông sư cũng thiếu chút nữa bị qua mặt. nếu là có tới mười mấy người như vậy vậy thì cực kỳ đáng sợ a một đường cấp tốc truy kích ngốc thứ lão ma không hề buông bỏ dò xét qua mỗi phiến địa vực trong vòng phương viên trăm dặm bất quá trong quá trình phi hành cao tốc việc dò xét cũng không tránh khỏi sơ hở mà bỏ sót một hai nơi lúc này đã dừng lại thân hình có được cơ hội dò xét Đối với ngôi luôn luôn cẩn thận như ngốc thử lão ma tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù tu vi đối phương so với chính mình thấp hơn không ít, nhưng ngốc thiếu lão ma vẫn cẩn thận vô cùng, không lập tức xuất thủ. Trong trước mắt thời gian hỏi mấy câu, cũng đủ cho ngốc thiếu lão ma dò xét kỹ càng. Xác định trong phương viên 150 giảm không còn một ai khác, đến ngay cả một số địa phương có thể có tán nhân ẩn cư cũng không một bóng người. Gạt bỏ được những ẩn nguy Ngốc thứ lão ma nhìn lại kỹ càng người thanh niên trước mắt Đối với việc người này độc thân một mình theo dõi đại quân có chút khó lý giải nổi Lẽ nào lại là một gã sát thủ hay sao Ngốc thứ lão ma đã gặp qua không ít tu luyện giả linh hồn dai Nhưng cũng không có ai lại quỷ dị như thanh niên trước mắt này Tu vi rõ ràng chỉ có linh hồn dai trung kỳ nhưng lại mơ hồ có cảm giác phải mạnh hơn Thậm chí còn tới linh hồn giai hậu kỳ. Nếu quả thực là linh hồn giai hậu kỳ mà nói. Quang mang trong mắt ngốc thứ lão ma trượt lóe lên. Muốn đối phó thực sự nghiêm túc rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 318. Chiến đấu kịch liệt lâm khiếu đường tập trung tinh thần chăm chú tìm nhược điểm trên người đối phương. Nhưng một lão yêu vật như vậy nào có dễ dàng tìm được. Thần sắc ngốc thứ lão ma tự nhiên tốt hơn so với lâm khiếu đường nhiều lắm. Tu vi bản thân cao hơn đối thủ không ít. Bởi vậy trên phương diện tâm lý nhất định chiếm được ưu thế không nhỏ. Tiểu tạp tử, vì sao lại theo dõi chúng ta? Ngốc thứ lão ma cực kỳ bá đạo hỏi. Lão lừa chọc, chỉ tình cờ cùng đường mà thôi. Lâm khiếu đường nhún vai trả lời. Sắc mặt ngốc thứ lão ma nhất thời âm trầm hẳn xuống. xem ra là ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi. Đúng lúc này, trong mắt lâm khiếu đường hiện lên một đạo quang mang, một kim thủ đột nhiên từ phía sau ngốc thiếu lão ma đánh tới. Thanh âm nổ vang, ngốc thiếu lão ma hơi giật mình nhìn kim thủ đang phóng tới từ phía sau lưng của chính mình, nếu không phải bản thân có thứ linh thuẫn, bảo vệ quanh người, chỉ sợ ăn phải một cú đau a ngốc thứ lão ma thế nào cũng không nghĩ tới khư khư một gã linh hồn dai trung kỳ cư nhiên dám động thủ công kích lại mình quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà tim gan không hề nhỏ a vốn quen tính cao cao tại thượng lúc này sự cao ngạo của ngốc thứ lão ma đích thực đã gặp phải khiêu chiến cực lớn trên mặt lâm khiếu đừng hiện lên nét tiếc nuối địa vương dai quả nhiên khó đối phó một trưởng này ẩn chứa lượng độc nguyên cực kỳ nồng đậm Nếu là đánh trúng ngốc thiếu lão ma, cho dù đối phương có tu vi địa vương dai cũng phải tổn hao không ít thực lực. Một chiêu dung hợp cả vũ ký và đạo ký. Bản thân còn có đặc chất của độc linh chi thể, nhưng toàn bộ trong một chiêu tập kích lại không thể làm cho đối thủ một chút tổn thương. Ngươi là võ tông. Ngốc thứ lão ma có chút nhìn không ra hỏi lại. Trên người thanh niên trước mặt rõ ràng tàn mát ra thứ nguyên cảm của đạo tông. Vì sao một chiêu vừa rồi lại bao hàm cả vụ kỹ vỏ tông? Lâm khiếu đường chỉ yên lặng nhìn đối thủ, không có bất luận một câu trả lời nào. Sắc mặt ngốc thứ lão ma bỗng nhiên ngưng lại, một thanh phi nhận màu đen đã xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng ném đi, đi. Phi nhận màu đen nhất thời lớn lên mấy chục lần, hóa thành một con ngốc thứ màu đen bằng kim trúc thật lớn, đánh về phía lâm khiếu đường, hóa hình thuật. Đây chính là một loại hắc vu thuật, đem pháp bảo của mình sau khi luyện hóa liền có được khả năng biến hình, tính năng công kích càng mạnh hơn nguyên hình, lại càng không biết đến sinh tử. Nguyên thức lâm khiếu đường lập tức mở rộng, ngốc thứ màu đen vào trong vòng 10 trượng, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại, khiến cho đôi cánh không thể động đậy Ngự vật đạo pháp Đây chính là lần đầu tiên lâm khiếu đường sử dụng đạo kỹ này trong thực chiến. Hiển nhiên trước đó vẫn không có sử dụng qua. Thứ nhất là bởi sử dụng chưa được thuần thục. Thứ hai là vì Tu Vi vẫn còn nông cạn. Muốn dùng tới tất phải tiêu hao thời gian cùng lượng lớn nguyên lực. Nếu là khống chế không tốt, bản thân lập tức sẽ gặp phải thương tồn. Hôm nay Tu Vi đã đến linh hồn giai, Nguyên lực của Lâm Khiếu đừng đã có cải biến thật lớn cả về chất và lượng. Hiện tại dùng tới loại đạo kỹ này. Cho dù có thất bại cũng không phải... E ngại đến thương tổn bản thân, đôi mắt ngốc thiếu lão ma đã hơi mị, đối phương cư nhiên có thể thông qua nguyên lực khống chế ngoại vật, loại thần kỹ như này đã biến mất từ rất nhiều năm rồi, tuy nói tu luyện giới vẫn còn lưu truyền không ít bí tịch, thế nhưng có thể luyện thành lại vô cùng ít ỏi, bản thân phải có được lượng tinh thần lực thật sự khổng lồ, không phải là người bình thường có thể thừa thụ nổi, không có tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn. luyện được loại kỹ nghệ này không phải muốn chết cùng là không công lãng phí thời gian phúc ngốc thứ lão ma mạnh mẽ vung đôi tay một đoàn hắc vụ xương khí màu đen từ trong lòng bàn tay bắn ra ngoài chỉ trong nháy mắt hắc vụ đã hóa thành hình dạng một con hắc thứ bắn về phía lâm khiếu đường nhanh như thiểm điện lâm khiếu đường cả kinh không nghĩ tới hóa hình thuật của ngốc thứ lão ma lại còn có thể thi triển một chiêu như vậy trong nháy mắt hắc thứ bắn tới hướng lâm khiếu đường ngay lúc này một vệt từ kim từ trong tay áo lâm khiếu đường bắn ra cùng với hắc thứ đối chọi một chỗ phanh một tiếng nổ lớn vang lên hắc thứ do hắc ma chi nguyên hóa thành trong nháy mắt đã bị tử kim thủ bóp nát ngốc thứ lão ma tuy giật mình hoảng hốt nhưng hai tay cũng không dừng lại trong trước mắt Hơn 10 con hắc thứ do hắc nguyên lực hóa thành lại tiếp tục bắn về phía lâm khiếu đường Lâm khiếu đường mở lớn hai mắt hai tử kim thủ cùng tám đạo băng tinh diêm la thủ đã được phóng ra đối chiến cùng hơn 10 con hắc thứ hắc vụ Hắc thứ hắc vụ mặc dù không địch lại tử kim thủ cùng băng tinh diêm la thủ Nhưng lại chiếm lợi thế về số lượng cùng tốc độ Đã có ba con tách ra rồi bắn về phía sau lâm khiếu đường Đôi con ngươi của lâm khiếu đường co rút lại Vô tung quyết lập tức được vận đến mức cao nhất, thân mình tiêu thất trong hư không. Ba con hắc thứ bị mất mục tiêu, bắn mạnh về phía sơn lâm. Lâm khiếu đừng xuất hiện tại cách đó mấy trượng, vì để tránh né ba con hắc thứ hắc vụ nên trong nháy mắt thả lỏng, lập tức khiến cho đầu hóa hình hắc thứ đoạt lại quyền khống chế thân thể, lần thứ hai phóng tới. Cùng lúc đó, phía bên dưới cũng truyền đến một tiếng nổ điếc tai. Ba năm vân trùng thẳng trời cao, cả vùng sơn lâm bị biến thành một cái hố thật lớn, kỹ nghệ quả thực kinh người. Lâm khiếu đừng không chút quan tâm đến bạo tạc phía dưới, tay đưa lê, một đoàn nguyên xa đã bắn ra ngoài, trực tiếp biến thành bức tường cực dày, đem đám hắc thứ vây cứng lại, không thể cử động. Ngốc thứ lão ma mỉm cười lạnh lùng, ngón tay vừa động. Đám hắc thứ hóa hình đang bị vây trong tầng nguyên xã lần thứ hai bành trướng lên, tầng nguyên xa bao vây cùng theo đó mà bành trướng. Thế nhưng nguyên xa dù sao cũng hữu hạn, không thể không ngừng bành trướng theo hình thể hắc thứ mỗi lúc một lớn hơn, tầng nguyên xa bởi vậy mà một lúc một mỏng. Lâm khiếu đường thầm cả kinh, ngốc thứ lão ma đã luyện hóa hình thuật luyện đến tầng cao nhất, có thể tùy ý khống chế sự biến hóa thân thể. Muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ. Thân hình hắc Thứ biến hóa càng lúc càng lớn, tầng Nguyên Sa lại càng lúc càng mỏng. Thân hình hắc Thứ từ lúc có vài thước đã biến hóa lớn lên đến vài chục trượng, lúc này Nguyên Sa chỉ có thể bao trùm lại phần lưng của hắc Thứ khổng lồ mà thôi. Từ lúc Nguyên Sa được phóng ra khống chế hắc Thứ biến hình, Lâm Khiếu Đường đã mau chóng tránh xa ra cách đó mấy trượng. Lúc này đã có phần nghiêm trọng nhìn lại phía hắc thứ khổng lồ. Hai tử kim thủ cùng với tám đạo băng tinh diêm la thủ dưới sự khống chế của lâm khiếu đường liên tục tấn công về phía Hắc thư khổng lồ. Băng tinh diêm la thủ mang theo nhiệt độ cực hàn lập tức bao trùm lên trên người cự hình hắc thư, tạo ra một tầng băng xương nhàn nhà tờ, khiến cho hành động của chúng bị trở ngại. Tử kim thủ lại biến thành những thủ đao, tay duỗi thẳng như đao. không ngừng chém lên trên người hắc thú khổng lồ. Trong hư không, bạo phát lên những tiếng giống vang đau đớn. Dưới nhiệt độ cực hàn khiến cho hành động của hắc thú khổng lồ bị trở ngại, đồng thời, thân thể kim trúc của nó cũng bị biến giòn. Theo công kích không ngừng của Tử Kim Thủ, trên thân hắc thú khổng lồ đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Ý cười trên mặt Ngốc thứ lão ma chậm rãi động lại. hóa hình thuật mà bản thân luôn luôn đắc ý cư nhiên không đối phó được một gã linh hồn dai trung kỳ sự thực này khiến cho hắn buồn bực không thôi ngay lúc trong nháy mắt cự hình hắc thứ bị vỡ vụn trong tay ngốc thứ lão ma xuất hiện bảy đạo hắc ma phù bảy đạo phù đồng loạt phát động ba đạo quang mang màu đen hai đạo hắc quang thẳng dây thừng cùng hai mũi hắc ma tiễn tên song song bắn tới Sắc mặt Lâm Khiếu đừng không chút hoảng hốt, lúc này Khống chế Tử Kim thủ cùng Băng Tinh Diêm La thủ đang cách mình mấy trượng thu hồi lại thủ hộ trước thân thể, hai tay trong nháy mắt xuất động. Toa toa toa, hàng chục đạo quang đạn như súng liên thanh điên cuồng bắn ra. Quang đạn che kín diện tích thật lớn, cơ bản không cần phải ngắm trúng mục tiêu, cùng với ba loại ma phù do Ngốc thiếu lão ma công kích tới đối chọi cùng một chỗ. Bảo Tạc Liên Hoàn, Từng luồng khí lãng điên cuồng xoáy động, khiến cho đạo bào trên cả hai người là lâm khiếu đừng và ngốc thứ lão ma cách đó mấy trượng đều phần phật lay động dưới khí lãng cường liệt, phát ra trận trận sóng âm vang rội. Lúc thì đạo pháp, lúc thì lại vũ kỹ, ý khinh miệt trên khuôn mặt ngốc thứ lão ma lúc này đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một loại nghi hoặc cùng kinh hãi, cùng một gã tu vi linh hồn dai trung kỳ dây dưa lâu như vậy. Chuyển ra bên ngoài chẳng phải làm trò cười cho khắp tu luyện giới sao Ngốc thứ lão ma không ngừng tìm tòi lại trong trí nhớ tư liệu về gã thanh niên trước mắt này Thế nhưng vô luận có hồi ức thế nào Thủy Trung cũng không tra ra được một chút thông tin nào Lâm khiếu đừng nhìn như mỗi lần đều dễ dàng hóa giải công kích của ngốc thứ lão ma Kỳ thực lại không phải vậy Hai lần đều chiếm được nửa phần thắng cũng là bởi vì pháp bảo bản thân mạnh hơn của đối phương. Hóa hình hắc thứ sở dĩ làm bằng chất liệu yếu hơn rất nhiều so với bí huyền kim. Bằng không mà nói, bản thân đã sớm bại trận rồi. Hai tay ngốc thiếu lão ma đột nhiên rang rộng, trên không trung phong vân đột biến. Một đoàn hắc vân nhỏ bé bỗng nhiên không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn, thẳng đến khi đem toàn bộ phương viên mấy trăm trưởng bao trùm lại. Trong màn hắc vụ không ngừng giao động, dường như có một vật gì đó đang không ngừng cử động bên trong. Tại lúc ngốc thứ lão ma thi pháp cũng là lúc Lâm Khiếu Đường dự định tập kích. Thế nhưng khi một đạo quang mang màu vàng hiện lên trong mắt, Lâm Khiếu Đường cũng đồng thời rõ ràng nhìn thấy. chung quanh thân ngốc thứ lão ma có một tầng quang thuẫn bảo hộ nếu không có lần tập kích thất bại trước đó. suýt chút nữa Lâm Khiếu Đường đã không để ý đến tầng quang thuẫn này. Ngốc thiếu lão ma nhìn qua cũng là một cao thủ dụng độc, đây là nguyên nhân chính khiến lâm khiếu đừng vẫn chưa áp dụng cận chiến. Bởi lâm khiếu đừng có thể chất đặc thù nên khi hắn gặp phải mỗi loại chức giả đều không bị vây vào hoàn cảnh bất lợi, mà chiến lược áp dụng cũng rất đơn giản. Gặp đạo chức giả liền dùng cận chiến, gặp phải người bỏ tông liền viễn chiến, đương nhiên tu vi của đối thủ phải đạt tới một trình độ nhất định. Chí ít cũng phải đồng dai với lâm khiếu đường Bằng không mà nói Chỉ cần đơn giản dùng thực lực lượng áp bức đối thủ là được rồi Còn cần gì phải chiến thuật làm chi Bất quá Khi đối thủ đã đạt được tu vi địa vương dai Thì cần phải dùng tới một vài thủ đoạn tuyệt xảo, Dù sao thực lực địa vương dai đã là tồn tại mạnh nhất trên phiến lục địa này Vô luận là một vị địa vương dai giả nào cũng đều có chỗ độc đáo của riêng mình a Trên thực tế, ngốc thứ lão ma vẫn chờ đợi đối thủ tập kích, càng cố ý kéo dài thời gian thi pháp, nhưng gà thanh niên cách người có mấy trượng kia lại căn bản không có ý định tập kích, khiến cho ngốc thứ lão ma chuẩn bị thầm hồn hủ độc đến nửa ngà vờ trời lại không có chỗ sử dụng. Hai mắt ngốc thứ lão ma đã lộ ra nét âm ngoan, không dùng được thì không dùng được đi, cho dù tiểu tử này có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không thể chống được được. thú ma quần vũ của chính mình trong những tình huống thông thường ngốc thứ lão ma đều đem theo một đầu đại ma thứ chính là yêu thú cấp 12 trước tốc độ phi hành đạt tới mức cao nhất mà tạm thời thả ra ngoài hiện tại đầu đại ma thứ này đã đuổi kịp đậu tại đỉnh một gốc đại thụ lẳng lặng quan sát chủ nhân cùng địch thủ chiến đấu chỉ cần chủ nhân gọi liền tùy thời xuất lực hỗ trợ chủ nhân. hắc vụ cuồn cuộn xuất hiện khiến cho đại ma thứ hưng phấn không ngớt ngửa mặt lên trời huýt sáo dài thanh âm khàn khàn cực kỳ kinh khủng hỗn loạn trong đó còn có ẩn chứa một tia điên cuồng lâm khiếu đừng ngưng thần nhìn đám hắc vụ khóe miệng không hiểu sao lộ ra một tia tiếu ý kỳ quái cùng với tiếng huýt sao dài của đại ma thứ sự rối loạn bên trong hắc vụ trong nháy mắt đình chỉ lại nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt hắc vụ mạnh mẽ co rút lại Tiếp đến từng đạo hắc ảnh điên cuồng bắn ra, toàn bộ hư không nhất thời đông nghịt hắc ảnh, dĩ nhiên là do cả trăm cả ngàn con hắc ma thứ tạo thành, nuôi dưỡng được nhiều yêu sủng cao cấp như vậy, đồng thời hoàn toàn nô dịch, phải muốn tiêu hao tài lực cùng nguyên thần khổng lồ đến cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có loại yêu quái như ngốc thứ lão ma mới có thể cung cấp và nuôi dưỡng được, lâm khiếu đừng không khỏi thầm than trong lòng. lúc này trên mặt ngốc thứ lão ma hơi lộ ra một tia uể oải triệu hoán ra nhiều hắc ma thứ như vậy hiển nhiên cần phải tiêu hao một lượng nguyên lực cực kỳ khổng lồ dùng tới chiêu này ngốc thứ lão ma ít nhiều có chút không cam lòng nhưng gã linh hồn dai trước mắt này thực sự cổ quái trong lòng ngốc thứ lão ma đã chút không quá kiên định phòng ngừa đêm dài lắm muộn trực tiếp dùng đến chiêu số mạnh nhất cuối cùng của mình Thầm nghĩ sớm lúc này nhất cử tiêu diệt đối thủ là tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 319. Rằng co tại lúc cả trăm ngàn đầu ma thứ từ bên trong hắc vụ bắn đến. Sắc mặt lâm khiếu đường mới hơi buông xuống. Dường như có chút nắm chắc. Trước đó vẫn còn đắn đo không chính xác tình hình chiến cuộc. Nhưng lúc này đã bình ổn xuống. Đối phó với đối thủ có thể khống chế yêu sủng. lâm khiếu đừng chưa bao giờ phải chịu yếu thế cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện được có loại yêu thú nào phát sinh ra uy hiếp đối với tham thị thu ngốc thứ lão ma đã vứt bỏ đi dáng vẻ uể oải trên khuôn mặt mà thay vào đó là một tia tiếu ý từ khi một chiêu này của lão đại thành còn chưa khi nào thất thủ đã bao lâu chưa dùng tới tham thị thú đây chính bản thân lâm khiếu đừng cũng không nhớ rõ cho lắm Từ trong tay bảo phất ra một luồng gió nhẹ Tức thời một mảnh quang vụ màu lam đã bắt đầu xuất động Vô số tham thị thù Cứ con sau nối tiếp con trước từ trong tay bảo bay ra Nhanh chóng nhắm hướng bầu trời bay tới Phiến màu lam bạc bướng lên không trung Đàn ma thứ màu đen lại từ không trung hạ xuống Trong hai mắt đám hắc thứ đều màu huyết hồng Trong miệng càng vờn quanh một đoàn hỏa diễm màu đen Chứng kiến đàn tiểu trùng màu lam sắc mặt ngốc thứ lão ma lần thứ hai ngưng trọng trở lại. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Những thứ hy cổ kỳ quái xuất hiện tại trên người này quả thực không ít. Bất quá ngốc thứ lão ma đối với đám yêu sủng của mình vẫn vô cùng tự tin. Đám tiểu trùng kia tuy có điểm nhỏ gầy nhưng một chút điểm tâm như vậy đã là đủ rồi. Dù sao số lượng cũng không ít a Mỗi con hắc thứ có hình thể khổng lồ. khi giang rộng đôi cánh lớn chừng hơn trượng chiếc mỏ nhọn như chiếc móc câu càng sắc bén vô cùng những con đại ma thứ xông tới trước nhìn xuống đàn tiểu trùng lam sắc với ánh mắt cực kỳ miệt thị kêu lên một tiếng khàn khàn rồi há miệng muốn đem những con tiểu trùng lam sắc đứng đầu hàng nuốt đi ăn đi thỏa sức mà ăn đi ăn xong bữa điểm tâm này còn có bữa thịt người lót dạ phía sau cho các ngươi ngốc thứ lão ma âm lãnh nghĩ nhưng mà ngay lúc này khi đám hắc ma thứ đầu đàn đang sông lên cắn nuốt nhưng lại không hề thấy dấu hiệu đàn tiểu trùng kia đau đớn nháo loạn chút nào ngốc thứ lão ma chỉ cảm thấy sâu trong nguyên thức truyền đến những tiếng thống khổ thất thanh sắc mặt liền lập tức trầm xuống những tiếng kêu đau đớn thống thiết vang vọng cả hư không bụng mấy con đại ma thứ không biết đã bị vật gì rạch ra tiên huyết nhất thời phốn ra ngoài từng đợt không ngớt Cùng với từng đợt máu huyết phún ra ngoài Còn lẫn đâu đó một chút lam quang Chính là những tiểu trùng trước đó bị nuốt vào trong bụng Rồi trực tiếp đem máu thịt đại ma thứ cắn xé xông ra ngoài Cái gì? Ngốc thứ lão ma ngạc nhiên rồi thất thanh kêu lên Không thể tưởng tượng được nhìn một màn đang phát sinh kia Phải biết đại ma thứ chính là cao đẳng yêu thú cấp 12 Thân thể cường hãn hơn người Dưới bộ lông màu đen chính là lớp biểu bì cứng rắn vô cùng, coi như là đại sư giai có trực tiếp công kích cũng không thể tạo một chút mảy may thương tổn. Trong cơ thể đại ma thứ có nhiệt độ cực cao, hầu như toàn bộ là hắc nguyên chi hỏa không ngừng thiêu đốt. Bất luận cái gì một khi bị nuốt vào trong bụng cơ hồ trong nháy mắt sẽ bị thiêu rụi, mà tiểu trùng màu lam kia cư nhiên lại hoàn toàn không chút suy xuyên. Sắc mặt lâm khiếu đừng cũng khẽ biến, Tuy nói tham thì thú rạch bụng đại ma thứ mà ra. Nhìn qua thấy hoàn toàn vô sự nhưng chân chính lại có chút thống khổ. Dường như bị vật gì đó làm cho tổn thương. Một ít lân giáp bên ngoài cũng đã bị bong ra. Khu sự đám tiểu trùng này nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên lâm khiếu đường mới phải chứng kiến tình huống này. Đại ma thứ kia quả nhiên cũng không phải hàng yêu thú tầm thường a Ngốc thứ lão ma bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện. tiểu trùng màu lam kia căn bản không phải sâu bọ gì, chỉ là thân hình quá nhỏ nên thoạt nhìn mới tưởng là một loại sâu nào đó, thực tế nó cũng là một loại yêu thu, trên người toàn thân được bao phủ bởi một loại lân giáp nhỏ bé như long lân, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản là nhìn không ra. trong đầu ngốc thứ lão ma đột nhiên nhớ lại miêu tả được ghi lại trong một loại điển tịch thượng cổ yêu thu, tham thì thu. thời điểm nghĩ đến tới danh tự này. sắc mặt ngốc thiếu lão ma trở nên cực kỳ khó coi nhưng rồi lần thứ hai ngẫm nghĩ lại phát hiện thấy có điều không thích hợp những tiểu trùng màu lam này mặc dù cùng với ghi chép về tham thị thú cực kỳ giống nhau thế nhưng màu sắc cùng ngoại hình lại có chút khác biệt trong ghi chép lại có nói rõ tham thị thú hẳn là có màu tím vàng lại càng có thể phun ra từ viêm tuyến hòa đôi cánh cũng không phải màu lam xấu xí như cánh rơi kia Mà hẳn phải là một đôi cánh nhỏ dài Hình dáng như hai thanh khảm đao ao Cực kỳ nhẹ nhàng lưu loát Đôi hàm cũng phải do sáu chiếc răng nanh sắc nhọn cấu thành Ngốc thứ lão ma sau khi loại bỏ khả năng đám tiểu trùng kia chính là tham thị thù Thần tình thoáng chút tốt đẹp lên Bằng không nếu thực sự là loại thượng cổ ma thú kia Chính mình chỉ còn đường chạy trốn mà bảo mệnh thôi Thế nhưng ngoại trừ tham thị thú ra Ngốc thứ lão ma cũng không còn nghĩ ra được loại yêu thú nào khác Trong hai mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng Chẳng lẽ là tham thị thú vẫn còn ở dạng ấu thể chưa tiến hóa thành thục Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có loại khả năng này thôi Trong lúc ngốc thứ lão ma thất thần Đã có mấy đầu đại ma thứ chết dưới miệng tham thị thú Bất quá đám đại ma thứ cũng không phải Ăn không ngồi rồi có biết xe đổ trước đó, những con phía sau liền biết không thể nuốt chừng những con lam sắc tiểu trùng trông như nhỏ yếu kia, mà là phun ra từng đạo hắc nguyên chi hỏa, đốt cháy đàn lam trùng. Hắc nguyên chi hỏa, trong thiên địa nguyên hỏa bài danh thứ 37, hắc nguyên chi hỏa này của đại ma thú không phải tự thân sản sinh mà là do trong quá trình ấp trứng mới có được. Chỉ có địa phương tồn tại hắc nguyên chi hỏa mới có thể ấp được ra trứng đại ma thú. Trong quá trình ấp trứng này, trứng ma thứ sẽ liều mạng hấp thụ hắc nguyên chi hỏa, tựa như một mầm mống bị vùi sâu trong đất liều mạng hấp thu dinh dưỡng thành hình. Khi quá trình ấp trứng hình thành, những ấu thể đại ma thứ chui ra khỏi vỏ thì trong cơ thể chúng đã có được hắc nguyên chi hỏa của mình. hắc nguyên chi hỏa đối với tham thị thú tạo thành tổn thương không nhỏ nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thương tổn mà thôi. Một khi cẩn thận né tránh, nếu là bị phun chúng cũng chỉ bị rớt xuống vài miếng lân giáp nhỏ Đau đớn cũng là ở phần da thịt mà thôi Chỉ có thiêu đốt liên tục trong nửa canh giờ Hắc Nguyên Chi Hòa mới có thể đem tham thị thú siết chết Bắt quá đám tiểu trùng cường hàn này sao có thể để cho Hắc Nguyên Chi Hòa thiêu đốt chúng lâu đến như vậy Có điều tham thị thú muốn từ bên ngoài cắn xé đại ma thứ cũng không phải là chuyện dễ dàng Bộ hắc sắc vũ mau, lông vũ nhìn như mềm mại nhưng cũng mười phần dẻo dai, phía dưới lông vũ là lớp da cứng như cương thiết không thể công phá, so với việc cắn xé từ bên trong tự nhiên khó hơn nhiều. Không chỉ có như vậy, trên người đại ma thứ mỗi một chỗ hầu như đều bao phủ bởi hắc nguyên trì hòa, dù là tham thì thú muốn thôn phệ được da thịt đại ma thử cũng không chống đỡ được tập kích của hắc nguyên chi hòa. Một khi thôn phê vượt lên quá điểm nhất định Bản thân cũng sẽ bị thiêu đốt đi mất Hai đại quần thể giao chiến trong chốc lát Lợi thế vẫn chưa có dấu hiệu nghiêng về bên nào Tổng hợp lại mà nói Phía tham thì thú chỉ hơi chiếm được chút thượng phong Nhìn gần trăm con đại ma thứ tử thương Ngốc thứ lão ma thống khổ không ngớt Không nghĩ tới một chiêu sát thủ có thể diệt sát thiên quân cư nhiên Cũng bị đối phương đồng giảng sử dụng mà ép xuống hạ phong hơn nữa tựa hồ còn chút dễ dãi a trong ánh mắt của ngốc thứ lão ma đã tràn ngập hàn quang không thể để tình hình tiếp tục biến xấu bằng không đại quân ma thứ do chính mình thiên tâm vạn khổ bồi dưỡng ra sợ là cũng bị đám tham thị thú kia ăn dần cho bằng sạch bất quá dưới hắc vu pháp của ngốc thứ lão ma những con ma thứ này đã không còn là yêu thú mà sớm đã trở thành khôi lỗi pháp bảo rồi Nói trắng ra chính là một loại pháp bảo có được cơ thể Cùng với các loại pháp bảo khác nhau ở chỗ Nó được luyện chế từ bản thể yêu thú mà thôi Việc tổn hao pháp bảo đối với đạo chức giả là chuyện tình cực kỳ đau lòng Không khác gì cắt đi từng khúc thịt khối xương của họ vậy Một khi pháp bảo bị hư hao Thực lực ngay lập tức sẽ bị hạ thấp Đây chính là chỗ bất đồng so với võ chức giả Võ chức giả chỉ cần tu luyện thân thể cùng tụ tập các loại công pháp là đủ, còn quá trình tu luyện của đạo chức giả sẽ tương đối rắc rối một chút. Ngoại trừ các loại công pháp, tâm pháp còn phải luyện chế cho chính mình rất nhiều loại pháp bảo. Bởi vậy trong tu luyện, đạo chức giả tiến bộ chậm hơn rất nhiều so với võ chức giả. Thế nhưng tại cùng giai, thậm chí tranh lệnh trên máy tinh thì võ chức giả vẫn rất khó đánh bại được đạo chức giả. Từ tổng hợp lại các thế lực mà nói, đạo chức giả có thực lực vượt trên võ chức giả một ít, trừ phi võ chức giả tu luyện được thánh giai công pháp hoặc thậm chí càng cao hơn, khi đó thì chiếm được ưu thế. Trong tay ngốc thứ lão ma đã nắm một chiếc hắc sắc vũ Mao tâm niệm khẽ động, hắc sắc vũ mau liền, bồng lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một hòa diễm màu đen. Có thể bức được ngốc thứ lão ma ta sử dụng một chiêu này. Cũng coi như ngươi có điểm bản lĩnh rồi. Ngốc thứ lão ma nhìn hỏa diễm trong tay, lẩm bẩm nói. Trong hư không, một lam một đen, Hai đại quần thể vẫn còn đang cắn xé lẫn nhau. Một mảnh sơn lâm phía dưới đã bị hắc nguyên chi hỏa do đại ma thứ phun ra đốt thành cho bụi. Đến ngay cả một mảnh thổ địa màu mỡ cũng trở nên nát vụn biến thành cát bỏng. Khi tu vi đã đạt tới linh hồn dai, Thủ đoạn công kích liền có được biến đổi về chất. Chỉ tùy tiện vung tay cũng có thể tạo thành thương tổn cực đại Nói như hủy thiên diệt địa tuyệt đối cũng không phải là hình dung quá phận Địa vương dai giả lại càng không phải nói Tùy tiện đều có thể hủy diệt một tòa thành trì Thế nhưng những người có tu vi vượt quá linh hồn dai Khi đối chiến cũng không nhất định tạo thành hậu quả đáng sợ Bởi song phương lấy mục đích cuối cùng là diệt sát được đối phương Các chiêu số sử dụng đều phải cực kỳ xảo quyệt Chỉ quan tâm đến hiệu dụng, không cần phải lo lắng đến uy lực Chỉ cần có thể tạo thương tổn cho đối phương là được Thậm chí chỉ cần giết chết đối phương mới là chiêu số tốt nhất Không cứ phải tạo thành lực phá hoại cực đại. hỏa diễm trong tay ngốc thứ lão ma càng lúc càng vượng hỏa diễm mỗi lúc bốc lên rồi dần dần ngưng lại Không hề tùy ý phiêu động mà phẳng phất như không phải hư vô mà là một thực thể Cuối cùng hóa thành một thanh hắc sắc trùy thủ chắn ngang. Ngay lúc ngốc thứ lão ma thầm khởi sát chiêu, chợt thấy một trận dị động. Một đạo quang mang màu tím vàng đã cấp tốc phóng đến. Ngốc thứ lão ma nhất thời hoảng hốt, Thiếu chút nửa kêu lên thành lời. Đương! Một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên, Một thanh tử kim trường thương đang hung hăng đâm tới. Hướng thẳng chính diện ngốc thứ lão ma. Cũng may cho lão ma vẫn cảnh giác cao độ. Tử thân vẫn luôn duy trì, thứ linh thuẫn, một loại hộ thể thuẫn cực mạnh. Thế nhưng một thương này cũng đem, thứ linh thuẫn, đâm thủng một lỗ. Lâm khiếu đừng nắm chặt từ kim trường thương trong tay, ánh mắt sắc bén, sắc mặt cũng hơi chút kinh ngạc. Không nghĩ tới toàn lực đánh ra một thương này cũng không thể đem hộ thuẫn của lão ma này xuyên thủng. Hẳn là ngốc thứ lão ma đã tốn không ít công phu vào hộ thuẫn này a Bất quá mặc kệ nói như thế nào thì vẫn vừa đủ tạo thành một lỗ hỏng trên hồ thể thuẫn khóe miệng lâm khiếu đừng khẽ nhếch lên tay lại tăng thêm phần lực mũi thương nhất thời đâm nhập vào sâu hơn rất nhiều ngốc thứ lão ma quá mức sợ hãi cấp tốc buông tha ngưng tụ hắc hỏa trùy thủ đem tinh lực toàn thân đều tập trung tại ngưng kết thứ linh thuẫn một công một thủ song phương trợt tiến vào thế cầm cự Tử Kim Trường Thương đã đâm vào thật sâu trong, thứ linh thuẫn, tới ba thốn có hơn, nhưng cũng không cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Song Phương giao chiến lần đầu tiên rằng co tại khoảng cách gần như vậy, sắc mặt lâm khiếu đường yên tĩnh, thần sắc ngốc thứ lão ma lại một dạng bất định. cận chiến đối với đạo chức vẫn luôn là điều cấm kỵ, nếu đổi thủ là một vị linh hồn dai giả bình thường thì trong tình huống như này, ngốc thứ lão ma cũng không quá bận tâm. Thế nhưng vị thanh niên trước mắt chính mình kia, rõ ràng không chỉ có tu vi linh hồn dai trung kỳ, cái này cũng đủ khiến cho ngốc thiếu lão ma cảm thấy sợ hãi. Bất quá ngốc thiếu lão ma trung quy vẫn là một địa vương dai già dưới sự rằng co, nguyên lực mạnh mẽ đại trướng, hắc hỏa trùy thủ vẫn một mực xoay tròn trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra ngoài, hướng thẳng tới trước ngực lâm khiếu đường, thứ linh thuận của ngốc thiếu lão ma đối với công kích từ bên ngoài giường như không thể công phá nhưng với công kích của bản thân lại tựa như vô ảnh vô hình hắc hỏa trùy thủ mang theo hắc hỏa chi nguyên nồng đậm trong khoảng cách cực ngắn lại cấp tốc bắn ra khiến cho sắc mặt lâm khiếu đừng vẫn thoải mái không khỏi kinh hãi thất sắc chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 320, trăm thiên địa nguyên hòa cầu hòa Dưới tình thế cấp bách, lâm khiếu đường liền ngưng kết phóng ra kim thủ, dự định ngăn cản lại chùy thủ màu đen. Trong nháy mắt khi kim thủ cùng chùy thủy màu đen va chạm, một thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến. Công tử, cẩn thận, tân Tây Á cả kinh kêu lên, thanh âm đã có chút thổn thức. Kim thủ và chùy thủy màu đen sau khi va chạm, kim thủ nhất thời bị chùy thủy màu đen ăn mòn, rất nhanh liền tiêu tán. Trên mặt lâm khiếu đừng không khỏi hiện nét kinh hãi. Tại thời khắc nguy hiểm, một đạo tự ảnh đột nhiên thoát ra, va chạm với truy thủ màu đen. Trùy thủy màu đen chỉ còn cách ngực lâm khiếu đừng không đến ba thốn. Đột nhiên một thanh tử kim trường thương xuất hiện, ngăn cản lại thế công kích hung hiểm của trùy thủy màu đen. Lâm khiếu đừng dùng tất cả bí huyền kim luyện chế ra được tổng cộng ba thanh tử kim trường thương cùng hai tử kim thủ. Nguyên linh tân Tây Á sống tại trong một thanh tử kim thương. Hai thanh còn lại có thể sử dụng như những pháp khí bình thường. Còn thanh tử kim thương mà nguyên linh tân Tây Á sống bên trong đã thuộc về thiên linh pháp khí. Cho dù không có sự khống chế của lâm khiếu đường cũng có thể tự mình hành động. Nhìn tới thanh trùy thủ màu đen, trong lòng lâm khiếu đường vẫn còn sợ hãi. Bản thân từ khi luyện thành trào long thủ đến nay. Chưa khi nào ngưng kết ra kim thủ lại bị đối phương ngay lập tức phá hủy Công tử, Hắc Nguyên chi Hòa, chính là thiên địa Nguyên Hòa So với hỏa diễm bình thường không giống Kim thủ chỉ là do nguyên lực ngưng kết hình thành Căn bản không thể chống đỡ được sự ăn mòn của Nguyên Hòa Thanh âm của Tân Tây Á vang lên Nói về Nguyên Hòa, Lâm Khiếu Đường từ rất lâu về trước đã được biết đến Nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn chưa lần nào được nhìn thấy. Bởi vậy đối với thuộc tính của chúng cũng không có quá nhiều lý giải. Nếu không phải Tân Tây Á nói. Tiếp tục như vậy hắn sẽ phải thiệt thòi lớn. Lẽ nào đây chính là thiên địa nguyên hòa mà cao cấp luyện dược sư bắt buộc phải có. Đúng vậy, công tử. Luyện dược sư có thể dung hợp nguyên hòa. chí ít cũng là cường giả linh hồn giai Đạt đến vị thế này. Bản thân luyện dược sư cao quý tương đương với một vị địa vương dai già. Bất quá người có thể nắm giữ được nguyên hỏa cũng không có bao nhiêu. Nói như vậy, ngốc thứ lão ma này quả thật không đơn giản rồi. Lâm khiếu đừng bĩu môi, tâm tình cũng tĩnh lặng trở lại. Đúng vậy, hắc Nguyên Chi Hỏa chính là một loại thiên địa nguyên hỏa. Bài danh thứ 37 trong địa nguyên hỏa cũng được bài danh thứ 17. Là một trong những loại nguyên hỏa cực kỳ lợi hại của hạ giới. Thân là ám gia tinh linh nhất tộc, tân Tây Á đối với nguyên hỏa có lý giải rất sâu. Lâm khiếu đừng thoáng ngẫm nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi trong lòng. Không biết, dung hồn yêu hỏa có được tính là một loại thiên địa nguyên hỏa không? Bài danh thứ bao nhiêu? Nó cũng thuộc về thiên địa nguyên hỏa, tổng bài danh thứ 22 trong địa nguyên hỏa bài danh đệ nhị. Là một loại nguyên hỏa cực kỳ lợi hại, có khả năng đem linh nguyên dung hợp luyện hòa. Tân Tây Á thông thuộc trả lời. Trên mặt lâm khiếu đừng khẽ nở một nụ cười, trong lòng nói, nếu đã là địa nguyên hỏa thì trong giới này hẳn phải có chứ. Đúng vậy, công tử. Không biết vì sao công tử bỗng nhiên lại nhắc tới, dung hồn yêu hòa. Tân Tây Á không hiểu được hỏi. Dung hồn yêu hỏa là một thứ quan trọng giúp ngươi có thể khôi phục lại thân thể Cũng là một loại vật phẩm chúng ta phải có được Lâm khiếu đừng nhàn nhạt trả lời Một hồi trầm mặc Bỗng nhiên tân Tây Á không biết nói làm sao Ngốc thứ lão ma cho rằng một chiều vừa rồi đã có thể tiêu diệt nhục thể đối phương Vậy mà lại vô hiệu Sắc mặt vốn ban đầu là màu xanh đen Nay lại càng thêm một tầng khí lạnh nhàn nhạt. Lâm khiếu đừng cùng ngốc thứ lão ma hình thành cục diện rằng co, song phương đều không hành động gì. Trên tay lâm khiếu đừng nắm chặt trường thương, toàn lực muốn đâm thủng thứ linh thuẫn, mà ngốc thứ lão ma lại không ngừng ngưng tụ nguyên lực bổ sung, duy trì thứ linh thuẫn. Phía sau hai người là hai đại quần thể đang liều mạng cắn xé, bên cạnh đó là trùy thủ màu đen cùng tử kim trường thương đang chiến đấu trong hư không. Nhìn đàn đại ma thứ đang không ngừng giảm dần Ngốc thứ lão ma đau xót không thôi Lúc này cũng không có biện pháp thoát khỏi cục diện Rằng câu hai mắt bỗng nhiên ngưng lại Nguyên lực trong cơ thể lần thứ hai bạo trướng Một linh thân cao tới hơn 30 thốn đột nhiên Từ trong cơ thể ngốc thứ lão ma chạy ra ngoài Vung trào thẳng hướng thiên linh cái của lâm khiếu đường trộm tới Lần này lâm khiếu đường sớm có phòng bị Quang mang trong mắt trượt lóe. Một tiểu nhân ảnh màu xanh lục trực tiếp từ thiên linh cái phóng ra, cùng với trảo thủ của hắc sắc chân linh ba chạm cùng một chỗ. Tốc độ nguyên linh so với thân thể nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lại chỉ thuần túy là năng lượng chứ không phải thực thể. Bởi vậy khi đối chạm không hề vang lên một liếng ba đập nào, ngoại hình chân linh màu đen cùng với ngốc thứ lão ma căn bản không chút khác biệt, sắc mặt tựa hồ càng dự tởn hơn một ít. Khi tu vi đặt đến địa vương dai như ngốc thứ lão ma, nguyên linh đã lột xác biến đổi thành chân linh, tuy về chất có khác biệt cực lớn nhưng về thể lại không có bao nhiêu biến đổi. Lúc này thân thể ngốc thứ lão ma ngoại trừ tàn mát ra ngoài một chút nguyên cảm, còn biểu tình trên mặt lại như trống rỗng, nhãn thần càng đờ đẫn, phảng phất như một thây xác không hơn không kém. Chân linh màu đen tử hồ đã biết đối phương sẽ dùng nguyên linh chống đỡ. Một kích ngăn cản vừa rồi cũng không hề cảm thấy bất ngờ, lập tức gia tăng lực đạo và tốc độ. Chỉ thấy một lớn một nhỏ, một đen một xanh lục, hai nguyên linh trước thiên linh cái của lâm khiếu đường tiến hành kích đấu. Bất quá chỉ trong chốc lát, chân linh màu đen của ngốc thứ lão ma cảm giác có điều không ổn. Chính mình không chỉ không có biện pháp nhanh chóng tiêu diệt một cái nguyên linh nho nhỏ, hơn thế nữa bản thân còn phải chịu một ít độc nguyên đang chậm rãi ăn mòn. Chân linh màu đen của ngốc thứ lão ma lập tức hoảng hốt, mất đi ý niệm chiến đấu, chỉ thầm nghĩ mau mau quay trở về bản thể. Không giống như thân thể của ngốc thứ lão ma, lâm khiếu đường sau khi phóng xuất nguyên linh, biểu tình trên sắc mặt vẫn sáng ngời như cũ. Ánh mắt lấp lánh Hữu thần, cảm giác như không hề có chuyện linh hồn xuất khiếu. Đây chính là chỗ thật tốt của song nguyên linh. Tiểu nhân ảnh màu xanh lục cao chừng hơn 20 thốn. Có ngoại hình so lâm khiếu đường giống nhau như đúc, lúc này sao có thể để hổ về rừng, đôi tay nhỏ bé màu xanh phóng ra một cố hấp lực cường đại, vững vàng khống chế chân linh màu đen, khiến cho hoạt động của chân linh màu đen trở nên trì trệ, rồi không ngừng có độc nguyên tản mát ra ngoài. Nguyên linh màu xanh lục của lâm khiếu đường tham lam hấp thu từng chút độc nguyên khiến cho năng lượng của chân linh màu đen không ngừng bị ăn mòn, dần dần uể oải Sắc mặt chân linh màu đen của ngốc thứ lão ma cực kỳ khó coi, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, tổn thất về điểm độc nguyên này đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng sợ, cùng lắm tu luyện lại vài năm là có thể bù đắp được, nhưng chung quy lại, tổn thất ngày hôm nay cũng cực kỳ thâm trọng. Đạo hữu ngươi và ta vô oán vô cử, không bằng dừng lại tại đây, liều mạng lưỡng bại câu thương như này, thực không đáng à. Dưới sự điều khiển của chân linh màu đen, ngốc thứ lão ma khàn giọng nói. Lâm khiếu đừng đã có sát tâm, đang muốn hạ sát thủ, cũng cảm ứng được phía chân linh màu đen tản mát ra một cố nguyên cảm cực kỳ quái dị. Phong hồn địa tâm tòa. Lâm khiếu đừng thầm cả kinh, ngốc thứ lão ma đúng là đang muốn liều mạng, cá chết lưới rách. Một khi thi triển chiêu này, nguyên linh thi triển hầu như sẽ đem toàn bộ năng lượng bản thân hiện có. Phong... ấn lại nguyên linh của đối phương, nhập vào vạn trưởng thâm uyên, vẫn nghe đồn rằng, một khi tiến nhập vào địa tâm sẽ đình chỉ lại rồi từ nay trở về sau sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời, tuy lâm khiếu đừng có xong nguyên linh, nhưng vô luận là chỉ tổn thất một cái, cơ hồ nguyên khí bản thân sẽ đại thương, tu vi đột nhiên giảm mạnh, không có xong nguyên linh làm hổ thuẫn, tu vi lâm khiếu đừng chỉ còn lại linh hồn dai sơ kỳ, càng không thể lấy tu vi linh hồn giai đấu chiến với địa vương giai mà vẫn bất bại